thêm với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào trong nội dung tập 5 của câu chuyện qua sự ghiền đọc âm phong. Bố tôi và dì lệ ngày mai mới bay về Hà Nội vì hiện tại không có chuyến bay hoặc cũng đã hết vé. Tới bây giờ mà dì ấy vẫn giấu bố chuyện xương và bà nhung cũng đi theo tôi. Không biết sợ bố tôi quả trách lo lắng hay là vì một lý do nào khác, họ đành chịu mặc dù đang lo lắng. Dì lệ chạy ra ngoài bên công khai sạn gọi ngay cho hai người mà hôm gì ấy nhờ đi đón xương. Bên kia vừa bấm nghe, Dì lệ đã vội hỏi: Hai cậu đã lên hà Giang theo lời tôi nói chưa? Dạ chưa thưa bà chủ ơi. Sa chúng tôi đi ngang đường thì gặp tai nạn, thằng kia bị gãy chân, còn tôi thì què tay. Nhưng mà bà chủ yên tâm. Mai tôi sẽ cử người khác lên đón cô chủ về à. Dì lệ hét lên Trời ơi Các anh làm, làm kiểu gì thế hả Mỗi cái việc còn con như vậy mà làm cũng không xong Tính mạng của con gái tôi Đang gặp nguy hiểm Giờ tôi không muốn nghe bất cứ một điều gì từ các anh Ngày mai mà các anh chưa đưa có mặt ra đó Bảo toàn tính mạng cho con gái tôi Thì đừng hòng tôi chi một cách nào Cậu hiểu rồi chứ Bố tôi đứng ngay sau lưng gì? Nghe câu được câu mất Với bản tính quyết đoán nhanh nhạy của bố Ông lờ mờ đoán ra chuyện gì đó quan trọng Mà dì Lệ đang giấu Bố đi lại Vỗ vai dì Lệ hỏi Mình nói chuyện với ai đấy Tính mạng gặp nguy hiểm là sao Dì Lệ giật mình Tí nữa thì giàm rơi cái điện thoại xuống đất vẻ mặt bối rối của dì Làm cho bố nghi ngờ Dì ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Trả lời qua quýt À, em à, em đang nói về gì nhung à, không có gì đâu anh ạ cho dù câu trả lời là như vậy nhưng ánh mắt và đôi tay đang siết chặt vạt áo kia lại phản bợi lời nói của dì bố biết có hỏi thêm thì gì ấy cũng sẽ giấu ông quay vào trong phòng không hỏi thêm bất kỳ điều gì cầm điện thoại trên tay bố nhắn tin cho luật sư lâm anh lâm tôi nhờ anh điều tra cho tôi một việc anh làm cách nào cũng được Tôi muốn biết thêm thông tin về vợ tôi, Nguyễn Thị Lệ và em gái của ấy là Nguyễn Thị Nhung. Tôi muốn biết tất cả về họ, càng sớm càng tốt. Vài giây sau, luật sư Lâm nhắn tin lại. Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ cho người điều tra ngay ngày mai, sẽ có kết quả sớm thôi ạ. Ok, cảm ơn anh. Bố tôi nhắn tin xong, ông về giường nằm. Cử chỉ và lời nói của dì Lệ hồi nãy làm cho bố nghi ngờ mãi. Bố tự hỏi liệu cô ấy có phải lần cô gái năm xưa ngủ với mình hay không? Lần đó bố quá say, đồng nghiệp của bố đã thuê mấy cô gái đến tiếp rượu và họ cho một cô phục vụ của bố. Bản tính nhục dục trong cơn say trối dậy, ông đã không kiềm chế được bản thân của mình. Ôm một cô gái lạ mà mắt hoa đi cứ tưởng là vợ. Đến khi tỉnh lại, bố thấy cô gái ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi phòng. Từ đấy bố không gặp lại cô ấy nữa. Cũng không biết mặt mũi cô ấy ra làm sao Và không biết cô ấy là ai và ở đâu, làm gì Hơn 10 năm sau, bố nhận được một cuộc điện thoại Báo đứa con riêng của ông cần tiền ăn học Và bảo bố cần có trách nhiệm Người đó không ai khác, chính là mẹ con dì Lệ và Sương Bố nhận họ qua tờ xét nghiệm ADN mà bệnh viện đã cấp Và qua cái gật đầu của một đồng nghiệp năm xưa có mặt trong buổi tiệc Sau chuẩn đấy bố tôi ân hận lắm Bố đã về và kể lại tất cả với mẹ Mẹ tôi im lặng Không oán trách bố nửa lời Bà đã buông bỏ chuyện Vì muốn giữ lại hạnh phúc gia đình Và vì mẹ tôi rất yêu bố Bố vắt tay lên chán thở dài Tất cả chỉ chờ vào cuộc điều tra của luật sư Lâm Tôi tỉnh lại Trong đầu còn đau nhức Khắp mình mày toàn là những vết thương ê ẩm toàn thân tôi cứng ngắc cố động đậy mà bất lực tôi hé đôi mắt ra để nhìn nơi này chỉ thấy cảnh vật xung quanh tối om không biết đây là nơi quái quỷ nào trên người tôi bị quấn quanh một sợi dây thừng khá chặt có ai ở đây không Cứu tôi với tôi riêng gì kêu cứu khẽ khẽ nhưng không có ai trả lời hình như chúng trói tôi ở đây rồi bỏ đi Mùi nhang trầm tỏa ra ngào ngạt khắp nơi Trong đêm tối Ngoài ba cây nhang cháy đỏ đằng kia Thì tất cả vẫn bị màn đêm che kín Mắt tôi nhỏ đi Rồi ngất tiếp Một đêm đầy chết chóc trôi qua Nhường chỗ cho một ngày mới đầy mùi máu Cả bàn xôn xao Bởi vì có tới bốn cái xác chết ở trong làng Trường bạn phải cho người đi báo án Người ta đứng tụm năm tụm ba đồn thổi Tay chỉ chỉ trò trò Theo dệt cả trầm ý nào thì là họ bị ma rừng bắt, nào là quỷ moi tim người, lại có lại nói là do họ đắc tội với lão mò nên bị ông ta sai quỷ giết. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc là rõ nhất. Thầy quý và quân đi đến chỗ mấy cái xác chết, tất cả đều chết một cách rất dã man. Điểm chung trong cái chết lần này trên người của những nạn nhân là đều bị tổn thương, mặt đã bị hung khí nhọn bổ vào trò tới nát bét hai mắt lòi ra và bị moi lấy tim. thầy quý và quân ra khỏi đám đông bảo nó đưa mình tới thẳng nhà trường bản. sự việc diễn biến ngày càng phức tạp nếu không nhanh chóng đối phó thì e là bạn này sẽ chìm trong máu thương tàng thương. nhưng bóng dáng của con quỷ kia ở đâu? nó thoát ẩn thoát hiện làm cho thầy quý rối hết cả lên không thể phán đoán được phương hướng nơi nó trú ngụ. vừa tới nhà trường bản Thầy Quý đã thấy ông ấy từ nhà bước ra, quần áo chỉnh tề, hình như sắp đi đâu đó, vẻ mặt rất vội. Thấy thầy Quý đến, ông cào cau mày lại, gật đầu chào sát giao rồi hỏi: "Ông là ai? Đến tìm tôi ư?" Thầy Quý trả lời: "Tôi tên là Quý, là người nơi khác đến đây. Tôi muốn bàn với ông về tình hình trong bản. À, tôi xin nói thêm, tôi là thầy xem tướng." có chút am hiểu về tâm linh nếu ông muốn ngăn cản việc này thì xin hợp tác với tôi tưởng rằng trường bản sẽ cân nhắc đắn đo suy nghĩ nhưng ông ấy lại chạy đến tay bắt mặt mừng giống như là gặp được quý nhân phù trợ mời thầy quý vào trong nhà nói chuyện trường bản kể lại hết những khúc mắc mà người dân nơi đây đang gặp phải nghe xong thầy quý chậm rãi hỏi ý ông là người dân ở đây đang phải sống phụ thuộc vào lão mo lành ư? Nếu không tôn sủng lão thì họ ra mặt vận hay như thế nào? Trường bàn gật đầu chậm rãi kể lại: Tôi nhớ nhiều năm về trước có một gia đình trong bản đã tố cáo rằng chính ông ta là người đã bắt trộm gia cầm trong bản để đem vào trong rừng tế quỷ. Anh chồng còn thể thốt: Chính anh ấy đã đi theo lão mo lành vào trong rừng để xem ông ta làm gì thì vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Không may cho anh ta, sau khi chạy thoát khỏi đực tử thần, lại rơi vào trong địa ngục. Vừa về tới bản thì anh ta liền đi báo công an. Kết quả là họ không truy ra được điều gì, mà người báo còn mang họa. Sau bữa cơm tối, cả gia đình anh ta xoài bọt mép mà chết. Người ta tới khám tử thi, thì chỉ thu được vỏ của mấy ống thuốc chuột đã hết bên cạnh. Họ kết luận, anh ta vì chán cuộc sống nghèo khó, suy nghĩ tiêu cực mà bắt vợ con uống thuốc chuột tự tử, giải thoát khỏi cuộc sống nghèo khó cơ cực này. Nhưng người trong bàn tôi lại xôn xao. Anh ta chết vì đã đắc tội với lão mo nên mới bị ông ta giết cả nhà. Thực hư thế nào thì chỉ có người chết mới biết được. Thầy quý gật gù. Vậy đã là qua rõ. Sẽ chiều qua tôi có đến nhà ông ta xem cái chết của con gái ông ấy nó không khác gì với năm cái xác chết kia đều bị phá hủy dung mạo moi tim mà lấy đi trường bản lại nói tiếp nên tôi định qua xã bên bột chuyến nghe đầu bên đó có ông thầy cao tay ấn tôi muốn tìm người giúp sức với người dân chống lại ông ta không để ông ta đàn áp nữa mà không đâu xa ngay như vụ mùa vừa rồi Chỉ vì dân trong bản không mời ông ta đến đứng ra cúng thần rừng. Thế là vụ mùa đó cả bản thất thu. hoa màu tươi tốt lại héo úa. Lúa thì hết lép hết cả hạt. Nói chung là thảm lắm. Quân chen ngang. Dạ ông yên tâm. Thầy đây rất giỏi ạ. Có thể nhìn thấy những oan hồn đã chết. Nếu ông đồng ý thì thầy và con sẽ giúp một tay. Nói thật thì chị họ và bạn của con đang gặp nguy hiểm. Đêm qua đi tìm người mất tích, mà lại mất tích luôn. Bây giờ sống chết ra sao vẫn còn chưa biết. Thầy quý xua tay. Tôi không dám nhận mình giỏi, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Hơn nữa, cô gái mất tích lại là đệ tử của tôi. Kiểu gì tôi cũng phải tìm thấy con bé trước 16 trăng tròn này. Trường bàn nheo mắt đăm chiều, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Như vậy là còn có 3 ngày nữa là tới 16 trăng tròn Ông ta không dễ đối phó Liệu thầy có làm được không? Thầy quý gật đầu Không được cũng phải được Nếu mạng người của tôi Có thể xíu sống được nhiều người Thì tôi sẵn sàng đem ra đánh cược Tôi nghĩ ông ta sẽ có chân tay làm cho mình Nên mong ông đi Tìm cho tôi Lấy mấy thanh niên to khỏe trong bản Hệ giáp lác hà Thì còn có người mà phản bác. Trường bàn gợt gu mỉm cười. Gì chỉ chuyện đó đối với ông ấy là chuyện nhỏ. Người dân nơi đây mong ngóng điều này lâu lắm rồi. Sẽ có ai đó giỏi hơn lão lành để mà ra tay cứu họ. Được, tôi đồng ý. Trước hết thay mặt bà con nơi đây, cảm ơn thầy và cậu đây. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì? Thầy quý đáp tập hợp mọi người trước đi chia nhau đi tìm người nhóm còn lại theo tôi vào trong rừng nơi mà năm xưa người dân kia đã bắt gặp ông ta làm chuyện mở ám trong đó tôi tin đấy là nơi ông ta thờ quỷ ý thầy là căn nhà trong rừng đúng vậy tôi mong những gì mình phán đoán là sai nếu không thì con bé sẽ gặp nguy mất vâng thế để tôi cho người đi điều tra hẹn chiều nay sẽ trả lời thầy còn nữa thầy đừng ở căn nhà đó nữa qua đây ở với tôi cơm nước thì có mấy đứa con tôi nó phục vụ, vụ chúng ta cũng tiện trao đổi công việc họ đồng ý với những gì mình vừa mới bàn bạc cả ba rời khỏi nhà vào trong bàn đi tìm người hy vọng họ tìm thấy tôi trước khi tôi gặp tai họa tiếng gió rít từng cơn thổi thốc vào bên trong làm cho việt cảm thấy lạnh lẽo anh ấy nhèo mắt cơ thể ê ẩm Vì những vết thương trên da Thấy có gì đó khác khác Việt đưa tay lên ngực mình sợ Thoáng giật mình rồi choàng tỉnh Cơ thể mình trần như nhộng Việt hốt hoảng tự nhủ Ờ đây là đâu Sửng sốt hơn Một cô gái đầu tóc rối bù Trên cơ thể không có một mảnh áo Tóc ngàng lừng xóa kín cả khuôn mặt Đang chui từ trong chiếc chăn êm ấm ra ngoài Việt đứng phát dậy Cô vội quần áo mà mặc lên người Vội đến nỗi không kể kịp mặc cái quần xịp Chỉ xò vào chiếc quần dài Mà cha đi phần nhạy cảm của mình Quần áo xong xuôi Anh ta nhìn cô gái lạ trên giường rồi hỏi lại Cô kia Cô là ai Sao tôi lại bị bắt tới đây Sương đưa tay Hất mái tóc của mình ra đằng sau cười khẩy Cô ta đoán Việt chưa biết mình là em cùng cha khác mẹ với tôi Nên thấy bộ dáng luống cuống của Việt Làm cô ta buồn cười Sương trả lời Sao anh lại hỏi em Đêm qua là anh tự chạy đến đây kêu cứu Rồi chuyện gì đến cũng đến Trai chưa vợ Gái chưa chồng Ngồi trên một giường Lại không mảnh vải che thân Thì anh nghĩ chúng ta làm gì đêm qua Việt bất ngờ Cái gì cơ Cô có bị hoang tưởng không vậy Ai bảo tôi chưa có vợ Tôi có rồi đấy chứ Mà tôi nhớ hôm qua Hai vợ chồng tôi đang đi tìm người Có ai đó lại cố tình chia rẽ vợ chồng tôi Lôi tôi tới đây rồi lột hết quần áo với mục đích xấu Sương cười hô hố Ê hey, anh đừng có vu oan cho tôi Để mà trốn tránh trách nhiệm Ăn rồi lại muốn chửi mép sao Việt cười đáp Tôi ăn gì của cô mà phải chửi mép cơ chứ Tự dưng bị bắt cóc tới đây Rồi đổ lỗi cho tôi làm ba cái chuyện tề đình với cô Hừ, Nực cười Tôi sẽ kiện cô đấy Anh kiện cô về chuyện gì Kiện vì cô cho người bắt cóc và hãm hiếp tôi Chứ còn chuyện gì Sương thấy bị đào ngược tình thế Cô ta biết Người đàn ông này không dễ bị bắt mũi Cô ta mặc quần áo xong Mở điện thoại ra cho Việt nhìn xem Trong ấy toàn là hình ảnh nhạy cảm Mà Sương đã kịp chụp Để làm bằng chứng Phòng việc Việt sẽ chối bay. Như vậy anh đã rõ cả rồi chứ. Hình ảnh sắc nét thế này. Mặt anh cũng đã rõ thế kia. Thì làm sao anh chối được. Việt cười khinh bỉ nói. <cười> nó chẳng nói lên điều gì cả. Trong hình là tôi đang ngất đi. Và bị một ả điếm cưỡng hiếp đồ vạ. Bắt chịu trách nhiệm. Còn nữa. Tôi sẽ kiện cô cái tội nhục mạ nhân phẩm người khác. Và khả năng lây nhiễm bệnh xã hội sang cho tôi. Cô cứ chờ đi Luật sư của tôi sẽ lo vụ này Anh Anh Anh Anh là thằng khốn Sương ném chiếc gối theo hướng của Việt đang đi Cô ta gầm lên chửi bới như một con điên Cô ta biết Nếu Việt làm quá chuyện này Kiện cô ta thật Thì khả năng mình thua kiện rất cao Bởi vì Việt đã bị đánh ngất cả đêm Thì làm gì có chuyện đó xảy ra giữa hai người bọn họ Cô ta tạm thời nuốt đi cục tức Sẽ nghĩ cách để hại tôi để giàn mặt Việt Việt bước ra khỏi căn nhà Để lại một câu nói Đừng chửi tôi là đồ khốn Trong khi cô không có chút liêm sỉ Và sự tôn nghiêm nào Loại con gái như cô Chưa bao giờ lọt vào nửa mắt của thằng Việt này đâu Tạm biệt Sương lại hét toáng lên Giọng điệu đầy nguy hiểm Thằng khốn Mày tưởng mày ngon sao Mày cứ biến đi Rồi mày sẽ hối hận Con xương này mà không có thì đừng hỏng ai có, cứ chờ đấy. Việt đi ra đến bên ngoài, mắt đảo quanh tìm lối về. Anh chưa đến đây bao giờ, chỉ nhớ mang máng hình như khúc này gần nhà lão thầy mo thì phải. Đứng im lặng hồi lâu, đầu óc còn hơi tê tê do cú đánh đêm qua. Xác định được đường về căn nhà cho thuê, xong rồi Việt rẽ trái. Đôi chân nhanh thoán thoắt đảo bước đi Miệng làm nhảm Nhi Em đang ở đâu Em đừng có bị gì đấy Nếu không thì Anh không biết thiết sống như thế nào Ruột gan của Việt lúc này Nóng như lửa đốt Xoắn vặn cả lại Tìm nhói đau như có ai đó bóp chặt Muốn nghẹn thở Ánh nắng xuyên qua mái lá Dọi đúng vào chỗ tôi nằm Tôi nhèo mắt uể oải gượng sức ngồi dậy chân tay bị trói cứng đơ khiến cả người tôi đau nhức tiếng ai đó mở cửa làm cho căn nhà ọp ẹp thông thoáng hẳn tôi nhìn ra cửa thấy đám người quen mặt bước vào chúng tôi dự đoán đấy là người của đám lão thầy mo bọn chúng nhìn tôi chằm chằm ánh mắt dâm tà hẳn rõ trên gương mặt mỗi đứa thằng a Quan đi lại đặt cặp lồng cơm chất đầy rau xuống trước mặt tôi Hắn mở trói và khăn bịt miệng Nhìn tôi hôi thúc Mày có 15 phút để ăn Tao sẽ phải trói mày lại Một con nhãi danh mưu mô như mày Bọn tao không thể chủ quan được <cười> Ăn chứ Tôi phải ăn Ăn để lấy sức mà còn chạy thoát khỏi cái nơi quỷ quái này Nếu không ăn Mà cứ đối đầu với chúng Thì chỉ có thiệt thân Hơn nữa Đám người này truyền cưỡng bức phụ nữ Nhìn ánh mắt của chúng tôi rất chi là sợ Nơm nớp chúng sẽ ra tay Mà vùi dập đời tôi ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này Tôi không muốn như thế Cứ lo cái bụng đã Rồi làm gì mới làm Tôi bưng cặp lồng cơm lên Cứ thế mà ăn ngỗ nghiến như mà đói Trước khi nào tôi thấy cơm rau xào tỏi Nó lại ngon lạ thường như thế này Xem ra chúng vẫn đang còn tử tế chán với tôi mày nghĩ vì sao bọn tao lại đem cơm tử tế cho mày mà không trộn cát không? tôi vừa ăn vừa lắc đầu, bụng bảo dạ, <cười> mặc xác chúng mày. lý do gì cũng được, ăn trước đã, tính sau. tôi ngước mắt lên nhìn chúng cười, giả làm con này ngơ ngác. hắn hừ một tiếng nói, <cười> là nuôi mày cho béo, để ba ngày nữa tế tim và máu của mày cho quỷ đấy <cười> sao bây giờ mày còn ăn ngon được nữa không a quan hỏi tôi tôi cười khẩy xúc cho hết số cơm còn lại nhai cho thật kỹ ậm ơ trả lời hả già vậy nếu thế thì lần sau cho thêm một ít thịt cá nhá chứ ăn cơm với rau canh thế này thức ăn không có thì làm sao mà tao béo được Tôi đặt chiếc cặp lồng xuống, vươn vài mấy cái cho cơ thể thư giãn. Cảm giác tự do, no bụng, thật là sảng khoái. À tính bất ngờ lao tới, túm tóc tôi mà giật ngược ra phía sau, kê sát miệng ra sau gáy. Thè à, lưỡi cái lưỡi dài mà liếm tai tôi thì thầm. Nhìn mày ngon lắm, ta muốn nhai mày cả xương. Ngoan nào, chiều tao tí, thì chiều có cơm thịt mà ăn. A Khoan đẩy mạnh chú mình ra gần rậm Này chú làm cái gì thế Bộ chú muốn lão mò giết mình hay sao Tránh qua một bên đi Tớ đấm đứa nào mà xâm phạm đến con nhỏ này đấy Mò lệnh đã dặn Phải giữ nguyên nó nguyên si Cho đến hôm 16 trăng tròn Đứa nào trái lệnh giết không tha. A Tính hậm hực bò ra ngoài Nghĩ lại cảnh vừa rồi khiến cho tôi tẩm lợm Xem chút nữa đã nôn hết khay cơm vừa ăn mày mà có thằng a khoan kịp thời cản lại hắn nhìn tôi cười nham nhở đưa tay lên vuốt đôi má trắng phấn của tôi nghiến răng nghiến lợi phí thật sinh như mày mà tế quỷ thì hơi phí nhưng thôi tao vẫn muốn sống nên tao phải nghe lời lão mo lành tạm giữ an toàn cho mày đấy khôn hồn thì đừng có tìm cách trốn hắn lại dùng dây trói tôi lại à khoan trói tôi xong gọi thằng dặn mỹ sử vào dọn dẹp dặn hắn canh ngờ ngoài hắn quay lại có chút việc ở trong bản đến tối chúng sẽ đem cơm lên cho nó và tôi trong mấy thằng tay sai của mo lành thì có giảng mỹ sử là tôi thấy vẫn còn một chút lương thiện trong lòng tôi đánh vào tâm lý của nó gọi nó lại để hỏi chuyện cậu đứng ngoài đó có buồn lắm không Vào đây trò chuyện cùng tôi cho vui Nó không trả lời Không biết vì sợ mo lành Hay sợ a khoan của trách Tôi vẫn nói tiếp Cậu làm cho tôi một việc Tôi hứa sẽ lo cho gia đình cậu Cậu muốn gì cũng được Kể cả xây nhà mới Nhà tôi không thiếu gì tiền bạc Cậu đồng ý chứ Nó im lặng Quay lại nhìn tôi Ánh mắt của nó có chút mùi lòng Nhưng lại nhanh chóng quay đi Nó bảo tôi Chị đừng dụ dỗ em nữa Nếu không em bịt miệng chị lại đấy Lão mò không phải là người dễ đối phó đâu Trước khi theo ông ấy Chúng em đã phải lập Lập cả thờ lời thề với ông ấy Kẻ nào phản bội Thì cả nhà sẽ phải chết Nó nói cũng đúng Một người như ông ta Thì đâu dễ dàng muốn theo thì theo Không muốn theo thì thôi Như vậy còn gì là sự tôn nghiêm Của một lão thầy mò khét tiếng Để người ta nghe danh thôi là đã phải sợ rồi Tôi không làm khó giảng mỹ xử Không thể vì bản thân mình Mà dồn cậu ta và gia đình vào trong con đường chết Như vậy là ích kỷ Tôi ngồi yên Chờ đợi một phép màu xuất hiện Hy vọng thầy quý sẽ tìm thấy chúng tôi Trước đêm 16 trăng tròn Bố và dì lệ vừa về đến nhà Họ không kịp nghỉ ngơi Đã bảo bác tài xế trở lên Hà giang gấp Bố sợ tôi xảy ra chuyện gì đó Thì sẽ không còn mặt mũi nào mà đứng trước mộ mẹ Bố và dì lệ vừa đi Cô Huệ tới Cô nhắn tin bảo bố chờ Mà bố cuống quá quên phén mất Thấy bố tôi đã đi Cô hơi buồn Lúc đi ra đến sân bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua người Làm cho cô Huệ dùng mình đứng lại Cô ngước mắt lên nhìn Ánh mắt khựng lại ở căn phòng của mẹ Một cái bóng trắng vừa mới đứng cạnh cửa sổ nhìn cô ngay lập tức hạ rèm biến mất cô hơi sợ nghĩ mình bị hoa mắt đưa tay lên dụi lại một lần nữa không thấy gì bụng dạ tự nhủ mình hoa mắt nữa rồi chị ấy chết đã bao năm thì sao còn ở trên phòng được cô huệ đi tiếp thì có một giọng nói ma mị vang lên ngay bên tai mình làm cho cô so vai ớn lạnh huệ ơi Huệ ơi, sau tấm hình, sau tấm hình cưới. Câu nói ấy lặp đi lặp lại ba lần rồi im bặt. Cô Huệ và mẹ tôi ngày xưa, khi mẹ còn sống, hai người khá thân với nhau. Họ xem nhau như là chị em ruột thịt. Khi hay tin mẹ mất do tai nạn, cô khóc dòng mấy tháng trời chưa có nguôi ngoài. Vừa tiếc đi một người bạn và một chị dâu tốt. Vừa tiếp một người bạn thân bên cạnh Cô Huệ trở lên phòng Ngoác bà hậu lại Rồi hỏi Bác hậu ơi Bác giữ chìa khóa phòng của chị dâu cháu đúng không Ờ không Nó nằm trong phòng ông chủ Hoặc là phòng cô Ni Để tôi đi lấy cho cô Dạ vâng Vậy tôi làm phiền bác ạ Một lát sau thì Bà, bà hậu Một lát sau bà hậu đi lại Trên tay bà là chìa khóa phòng mẹ Đưa chìa khóa cho cô Huệ xong Bà hậu dặn Cô Huệ thăm phòng bà chủ xong Thì cứ khóa cửa lại giúp tôi nhớ Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi Nên cô cần gì Khi nào về cứ khóa nó, nó lại là được Tôi sẽ cất chìa khóa vào chỗ cũ Sợ ông chủ tìm không thấy rồi lại trách tôi Cô Huệ mỉm cười. cười Dạ vâng ạ cháu cảm ơn bác Cánh cửa phòng được cô Huệ mở ra Trong này quá đỗi ngăn nắp và sạch sẽ Y như hồi mẹ tôi đang còn sống Tất cả vẫn được bố giữ nguyên Cô Huệ nhìn tấm ảnh chụp gia đình tôi trên bàn Nhắc nó lên rồi mỉm cười buồn bã Đã lâu lắm rồi Chị dâu nhỉ Cái ni càng ngày càng lớn Lại càng giống chị Con bé rất xinh đẹp Huệ ơi Đằng sau khung hình đằng sau khung hình cô huệ giật mình xém chút nữa thì rơi khung ảnh xuống đất cô đặt nó xuống lại nhấc nó lên nhìn nghi ngờ giọng nói kia khi không biết lại muốn ám chỉ điều gì về cái khung hình này cô lên tiếng gọi ai đấy có phải chị dâu không ạ căn phòng im bặt không gian bên trong căn phòng làm cho cô hơi sợ Một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối Thật dễ làm cho con người ta sợ hãi Cô Huệ bước ra Khung hình từ trên bàn rơi xuống đất vỡ toàn Nghe choang một tiếng Cô Huệ giật nảy cả mình Tim đập thình thịch Nó muốn nhảy ra khỏi lầm ngực vì sợ hãi Nhìn khung hình dưới đất Cô Huệ ngơ ngác làm nhà một mình Ờ Rõ ràng mình để lùi vào trong rồi cơ mà Vậy mà trong này không có người Gió cũng không có Sao không hình lại rơi xuống đất thế này Cổ huệ cúi xuống bởi trong tấm kính vỡ nát Thì ngạc nhiên sau tấm hình Còn có một lá thư viết tay Và có thêm một tấm hình đen trắng Mẹ chụp với hai người phụ nữ khác Kèm theo dòng chữ Mãi là bạn tốt của nhau Cổ huệ chết sững Khi nhìn thấy hai người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ Đọc lá thư xong Cô Huệ ôm mặt khóc Nhanh chóng rời khỏi phòng Gọi điện cho chồng đến đưa mình lên Hà Giang Vừa đi cô vừa khóc Miệng lầm rầm một câu Nì Cháu phải sống Có như vậy thì mẹ cháu dưới suối vàng Mới mỉm cười mãn nguyện Bố và dì Lệ ngồi trên xe Tâm trạng của dì Lệ lúc này không tốt lắm Trong lòng luôn cảm thấy bất an Chỉ cần người của dì ấy Đưa xương về an toàn Thì những nỗi lo canh cánh ở trong lòng mới giải tỏa được Bố tôi cũng vậy Ngồi trên xe Mà bố tôi căng thẳng đổ cả mồ hôi hột Giữa trời mùa đông lạnh giá Mà chán bố mồ hôi cứ túa ra Ông đang chờ tin báo của luật sư Lâm gửi đến Hy vọng nó sẽ không như những gì ông nghĩ Nét mặt căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Bỗng có tiếng tinh tinh Cả điện thoại của bố và của dì Lệ Đều nhận được tin nhắn cùng một lúc Cả hai xoay người lại Không ai nói với ai câu gì Âm thầm mở điện thoại ra xem Bà chủ Chúng tôi chưa liên lạc được với cô chủ Nếu bà liên lạc được Thì nhắc cô ấy để ý điện thoại gọi tới Hoặc cho chúng tôi biết địa chỉ Tôi sẽ đến đón Dì Lệ nhắn lại Được rồi Đợi tin của tôi Dì ấy đang băn khoăn Không biết Sương đang ở đâu Mà đến cả dì ấy cũng không có liên lạc được Ngộ nhỡ để bố tôi bắt gặp xương ở trên đó Thì chắc chắn không chỉ có xương Mà cả dì Lệ đều bị ăn mắng Lo cho một đứa đang gặp nguy hiểm đã muốn chết Lại lo thêm cho một đứa nữa Chắc bố tôi cũng phải phát điên Về phía bố tôi Luật sư Lâm nhắn tin Tôi đã gửi báo cáo cuộc điều tra thân thế Của cô Lệ và cô Nhung cho anh xem Anh qua hộp thư Gmail Để nhận tài liệu Được rồi cảm ơn anh Bố mở Gmail ra xem Trong hồ sơ luật sư Lâm gửi tới Cũng chỉ nói rằng Dì Lệ và bà Nhung là hai chị em ruột Quê quán ở Thái Bình Lên Hà Nội làm việc khoảng hơn 10 năm trước Ở đó cho tới bây giờ Bố giật mình Quê Thái Bình Vậy ra dì Lệ không phải là người Đông Anh Hà Nội Mà là tận Thái Bình Cùng quê với mẹ tôi Bố nghĩ trong đầu Chuyện này là sao Làm sao có thể trùng hợp như vậy Cô ấy đã giấu mình Đã làm giả thân thế ư Bố tắt điện thoại Không hỏi gì lệ chuyện vừa rồi Chờ lo xong công việc của tôi Bố mới giải quyết chuyện gia đình về sau Trong bố tôi Đang bắt đầu hoài nghi về con người đàn bà này Nếu đúng gì lệ nói dối bố Thì bà ấy quả thực là một người đàn bà xảo quyệt Việt về với tới căn nhà thuê không thấy thầy quý và quân đâu. May mắn anh gặp được Thả Minh Trơ ở ngoài đường. Được anh ấy chỉ tới nhà ông trưởng bản. Sự việc diệt quỷ lần này Thả Minh Trơ cũng xin tham gia. Nên cả hai đã nhanh chóng đến nhà ông ấy. Trên đường đi họ gặp đám người của A Khoan. Chúng đang đi đâu đó có vẻ rất vội vã. Mắt đảo trước ngó sau trông rất chi là xảo quyệt. Trên tay họ là chiếc cặp lồng. Việt nghĩ trong đó là cơm và thức ăn Nếu thà mình trở lại Việt chỉ tay vào chiếc cặp lồng Mà A Khoan đang xách tới Anh có thấy Hắn cứ là lạ không Ý cậu là chiếc cặp lồng trên tay nó ư Vâng Bạn gái em đang mất tích Em tin là cô ấy đã bị bắt cóc Nếu không thì với tính cách của cô ấy Em chưa về Thì sẽ không chịu ngồi yên Hay là chuyển nhà đi nhanh như vậy được đâu Thà Minh Chơ gật gù Cậu nói cũng đúng Vậy mình theo chân hắn đi Việt cản lại Hay em tính như thế này Anh về nhà ông trường bán báo cho mọi người biết Còn em sẽ theo chân bọn chúng Em sẽ dùng dao mà khắc chữ V lên gốc cây Để đánh dấu con đường mà mình đã đi qua Mọi người có tìm thì cũng dễ hơn Thà Minh Chơ gật đầu Đúng là cả hai đi Thì sẽ không có ai báo tin Ý kiến hợp lý, họ chia nhau đi hai ngả, Một vào trong làng báo tin Một thì theo hướng của A Khoan mà đi Trước khi chia tay Thảo Minh Trơ còn dặn Việt nên cẩn thận Bởi vì bọn A Khoan là những kẻ giang hồ máu lạnh của bàn này Lão mò lệnh lo đám ma cho con gái mình xong xuôi Thì cứ ở rú rú trong nhà Không bước chân ra ngoài Dù chỉ là nửa bước Trong lúc lão ta đang đau buồn thương tiếc cho con gái thì sương tìm tới cô ta dắt theo mấy gã đàn em của mình đến để tìm lão thầy mo bàn chuyện trời dần về tối sương mù đã bắt đầu rơi kín lối thấy sương đến lão thầy mo hỏi cô đến đây làm gì hay muốn trả nhà không thuê nữa miệng hỏi vậy thôi nhưng ông ta chẳng thèm nhìn sương lấy một cái mặt lúc nào cũng buồn rười rượi sót con Sương biết chứ Cả cái bản này thì cái chết của con lão Là rùng rợn nhất Tiếp theo là bốn gã dân du lịch Cũng có cái chết y chang như con lão Thực ra Sương cũng đã đắn đo suy nghĩ Mãi cô ta mới quyết định đến đây Tìm lão mo lành Bởi cuộc gặp lần này không hẳn là thỉnh bùa ngải Mà nó còn liên quan đến mạng người Đúng Chính là mạng người Nhưng không biết là Sương muốn giết ai Sương đáp Tôi đến tìm ông Cần ông giúp tôi một chuyện, lấy mạng một người bằng bùa của ông thì giá bao nhiêu? Sương nhìn ông ta, đợi câu trả lời. Mò lành cười khẩy. <cười> Vô giá, giết người phải đền tội. Không đem tính mạng người khác ra trao đổi được đâu. Cô về đi. Thấy mò lành từ chối, Sương biết ông ta đang còn đau lòng vì cái chết của con gái Mà không mang đến tiền bạc Cô ta móc tấm hình của tôi từ trong túi chìa ra trước mặt lão mo lành Nói Đây Đây chính là cô gái mà tôi cần ông giết Chỉ cần ông làm cho cô ta không thể quay lại Hà Nội Thì tôi sẽ trả cho ông 100 triệu Làm tốt tôi sẽ còn thưởng thêm Nhà tôi giàu như vậy Tôi lại là người thừa kế duy nhất của bố tôi Ước tính gia sản cả gần mấy trăm tỷ bạc Mà cô ta treo giá một mạng sống tôi quá rẻ mạt Có 100 triệu rẻ hơn cả mỡ rau ngoài chợ Giữa một mỏ tiền đầy ắp. Mò lành nhìn thấy hình ảnh của tôi liền sửng sốt Bụng giả bảo nhau Đây chẳng phải là đứa con gái Mà tao đang giữ trong tay hay sao Cô ta có thù gì với con bé này Mà nó phải tìm mình nhờ giết Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa Thì lão mò cũng chả quan tâm Bởi lần này một mũi tên mà trúng hai con nhạn Thì còn gì bằng nữa Vừa được tiền Vừa được người Kể cả cô gái trước mặt ông ta Không đến đây thuê mình giết người trong hình Thì ông ta vẫn phải giết tôi vào đêm mai Đêm 16 trăng tròn Lão Mò cười mỉm gật đầu Thôi được Tôi đồng ý Nhưng tôi nói trước Tôi sẽ nhận tiền mặt Một lần ngay sau khi xong việc đừng có nghĩ tới cảnh quỵt tiền tôi cô sẽ phải sống không bằng chết đấy sương nhếch môi <cười> được chốt như vậy cô ta ra về cùng với hai gã đàn em của mình trong lòng vui phơi phới lần này sương thuê mo lệnh giết tôi không phải là vì tài sản mà là vì đàn ông cô ta muốn việt phải nhận lấy cái kết tắng vì đã làm cho cô ta bẽ mặt và giận dữ Chứng kiến người mình yêu chết Có lẽ là một cực hình dã man nhất cho anh ấy Cô ta nghĩ những gì cô ta không có Thì người khác cũng không có Tiếng bước chân ai đó Trong đám xương trước mặt vọng lại Một gã đàn em sau lưng của xương nghe thấy Hắn nghĩ là có người đang tới ở phía họ Lên tiếng hỏi Hai người có nghe thấy gì không Gã còn lại đáp Không Tao chẳng nghe thấy cái gì cả Giữa nơi kia khỉ ho cò gánh thế này Thì làm quái gì có tiếng động gì ngoài tiếng gió Hắn nói tiếp Không phải Ý tao là tiếng bước chân người đi ấy. Mày và Sương không nghe thấy hả Ở đâu đấy Tao có nghe thấy đâu Ở đằng kia kìa tiếng lẹt xẹt như ai đó đang kéo mo cau ngày một rõ hơn như rót vào tai hắn một cách rất chi là gần đột nhiên tóc gáy của hắn dựng đứng da gà nổi như là như cầy như cơm cháy xương sống lạnh buốt như có đá trườm lên giọng nói run run hỏi "Sương, chung. Cái gì thế? Hay hay đứa mày có có nghe thấy cái gì không?" sương và gã kia chưa kịp trả lời hắn đã bị chiếc liềm nhô ra từ phía đám sương dày đặc bổ vào trong chắn, rồi lôi đi thật nhanh vào trong màn đêm pha sương hắn thét lên như chó điên không cứu cứu cứu sau tiếng hét bò dở thì hắn im bặt đầu rơi xuống đất lăn lông lốc như là một trái rửa khô vừa mới rụng từ trên cây xuống máu phun ra thành tia đỏ cả một vùng miệng há hốc lưỡi thè dài ra cả tấc hắn chết quá bất ngờ nhanh đến độ còn không kịp cả biết đau xương hét lên ai đấy trời ơi nam mày đau rồi ra đây ra đây đi cô ta vừa gọi vừa nhìn quanh quẩn nơi này tìm kiếm thằng đàn em của mình mặt mũi bắt đầu tái mét sợ hãi bỗng có tiếng bồm bộp vang lên Tiếng, tiếng tiếng tiếng gì thế sương trả lời tao tao ta không biết giọng cô ta run như cầy sấy nói không thành câu ngọng níu ngọng nô tiếng tiếng tiếng ai đó đang đánh thằng nam thì phải mẹ kiếp mày đứng có hù tao sương đứng như trời trồng giữa đường thằng trung sợ một thì xương sợ đến mười. Thường ngày cô ta hồ báo là thế, nhưng đứng giữa sữa sống mong manh, thì dường như lá gan đã có phần bị thắt lại, bé tí, không đủ lớn để to miệng ra oai, tà đầy nữa. Thằng kia, ngày thường thì mồm miệng cũng tà đầy lắm, hét một cái là muốn long trời lở đất. Đám đàn em cũng phải sợ té đái ra quần, thì trong hoàn cảnh này, hắn cũng như một con rùa thụt cổ bỗng có tiếng vù vù tiếng ai đó ném cái gì với một vận tốc nhanh như chớp về phía hai người bọn họ đang đứng sương hét lên cái gì thế trong tay của sương bắt chọn lấy một vật gì đó tròn tròn xồm xoàm như là tóc tròn tròn như đầu người cô ta hốt hoảng nhìn xuống thì ra mình đang ôm cái đầu người thật trời khá tối nên không nhìn rõ là đầu của ai chỉ nhận ra nó đã bị nát bét khuôn mặt bị biến dạng hai con mắt lói hắn ra bên ngoài, lòng thòng mà không rớt. sương hét toáng lên, ném nó xuống đất. đôi tay chạm vào trong chất dịch ở trong não, văng ra bảy nhảy, nhuộm đầy một màu máu tươi. một mùi tanh nồng xộc lên, lan tỏa cả không gian nơi đây. sương quay đi mà nôn thốc nôn tháo những gì còn sót lại trong bụng. cô ta ho sù sù, tầm lợm không chịu được. gã đàn em chạy đến, kéo sương đi cả hai cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng quay đầu lại con đường hồi nãy họ định chạy đến nhà lão thầy mo để cầu cứu đi chưa được bao xa gã đàn em đã hét lên một tiếng a rất lớn cánh tay của hắn bị một cái liềm chém đứt rớt xuống đất nghe đột một tiếng hắn ôm cánh tay vừa mới bị chém vào trong lòng rồi cúi rạp người xuống miệng kêu la oai oái đau đớn sương đứng chết lặng Đôi chân cô như có ai đó dính keo tại chỗ Muốn chạy lắm Mà không tài nào rút chân lên được Mắt mở trừng trừng Nhìn gã kia bị quỷ giết ngay trước mặt mình Ta cho tôi Ta cho tôi đi Làm ơn khốn kiếp Hai mẹ con của quỷ Từ trong đám xương đêm dần dần xuất hiện Họ đem theo một luồng hơi lạnh Như băng mà phà thẳng vào trong mặt xương Làm cho cô ta thoáng dùng mình ớn lạnh Sương run rẩy Chưa bao giờ cô ta nhìn thấy cái thứ gì quái dị như vậy Nó còn kinh tởm hơn cả những gì cô thấy Trong những bộ phim ma mà cô đã xem trên mạng Họ đứng trước mặt gã trùng Trên tay là cái liềm sắc bén Còn nhớp nháp dính đầy máu tươi trên đó Con quỷ nhìn tên thì mỉm cười Một nụ cười ám ảnh đầy chết chóc Cô ta đưa cây liềm lên trên miệng Liếm những giọt máu đang còn sót lại Gật, gật gù mà lầm bầm máu ngon máu ngon tào thích <cười> tha cho tôi tha cho tôi lạ Là, lạm ơn chúng tôi không có thủ không oán gì với cô hắn vừa dứt lời cái liềm trong tay của con quỷ đã bổ thẳng vào trong lưỡi hắn cứ thế mà kéo dài cái lưỡi hắn ra ngoài lôi theo cả cuống họng cùng với ruột già lòng thòng hắn cứ ở, ở ở ở trong miệng Mấy mắt thì trợn trắng lên rồi chết ngắc Cảnh tượng vừa rồi làm cho Sương ngã mọp xuống đất Kinh hãi tột độ Không biết nó rút lưỡi thằng Trung kiểu gì Mà lôi ra được cả cổ họng và lòng phèo bên trong Sương hét lên hoảng hốt Biến đi, biến đi, đồ ác quỷ! Một giọng cười ớn lạnh vang vọng khắp cả bốn bề Khiến cho Sương như đang ở giữa một vùng nguy hiểm Còn quỷ ném cái liềm xuống đất Hai tay áp vào trong đầu gã kia Đứng vặn cổ hắn Rồi nghe cái răng rắc Trong nháy mắt cổ hắn lùng lẳng Chỉ còn một ít da bám lại trên đó Là rơi xuống đất Đứa bé con của quỷ nữ Đã nhặt ngay cái liềm lên Nhìn xương rồi nguyện miệng cười khoái trá Nói với cô ta bằng cái giọng đầy ma mị "da mặt đẹp lắm Mẹ ơi Con muốn lấy da mặt của cô ta con bé vừa giơ cây liềm lên định lóc lấy bộ da trên mặt xương ngay thì lúc đó đã bị một thứ ánh sáng huyền ảo từ trong người cô ta hất văng ra tia sáng ấy làm cho con bé đau đớn quằn quại làn da bị cháy xém như có lửa đốt con quỷ mẹ lao đến đỡ lấy con mình phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xương để giận dữ mày mày sẽ phải trả giá nó lao tới, chợt sau lưng có tiếng quát lớn. "Dừng tay lại ngay cho tao, con ác quỷ kia, hôm nay tao đánh cho mày thành cho bụi." Giọng lão Thầy Mo vang lên, làm cho con quỷ có phần khiếp sợ. Cô ta nắm tay đứa bé lùi lại, nhìn ông ta gầm gừ, nhàn nành tức giận. Mặc dù ông ta gầm gừ nhe nành tức giận, mặc dù trốn thoát khỏi được nhà lão Thầy Mo nhưng không có nghĩa là họ không sợ ông ta chắc chắn ông ta đã nắm giữ một thứ gì đó trên người mới làm cho mẹ con họ phải dè chừng như vậy ông ta quát mày biến đi chưa phải lúc tao hạ mày đừng để tao ra tay lúc này nhìn cây roi được họa đầy bùa trong tay của ông ta hai mẹ con nữ quỷ đã từ từ biến mất lão mò nhìn cái xác chết bị nó hành bấy bứa thôi đã thấy ớn lạnh Ông ta đỡ xương dậy Nhìn vật trong người cô ta rồi hỏi Ai cho cô chiếc vòng tay này? Sương ấp úng trả lời Là có một người bạn Sương móc chiếc vòng trầm ra đưa cho Lão Mò Không biết nó quan trọng đến mức nào Cô ta chỉ nghĩ Giữ lại vật này của Việt Thì kiểu gì anh ấy cũng đến tìm mình để đòi lại Lão Mò nhìn kỹ chiếc vòng Ông ta không nói gì thêm Đút chiếc vòng tay chầm hương vào trong túi Bảo Sương đi theo mình chiếc vòng chầm ấy là của Việt Được thầy quý tặng làm bộ hộ mệnh hôm bữa Mà anh ta vô tình bỏ đi Mà không hề nghĩ mình đã bỏ quên một vật rất quan trọng Bố và dì lệ đã đến Hà Giang Do trời quá tối Nên bố đã gọi báo cho quân sáng ngày mai sẽ đến Đêm nay họ sẽ thuê phòng khách sạn để ngủ lại Trong lòng bố không thấy thoải mái Nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh Trước khi nào bố lại có cảm giác dì lệ lại xa lạ đến như vậy Giống như bao năm qua bố sống trong sự giả dối Bố vừa đặt lưng xuống, chợt điện thoại đổ chuông Nhìn lên màn hình thì ra là cô Huệ gọi Bố cầm điện thoại đi ra ngoài Để ý xung quanh thấy không có ai Bố mới nghe máy Alo, Huệ, cô gọi cho anh giờ này là có việc gì không? Gần nửa đêm rồi đấy Đầu dây bên kia là giọng cô Huệ run run Lắp bắp mãi nói không thành câu Tiếng phành xè kít vang lên trói tài Sau đó là giọng của chồng cô Huệ hối thúc vợ mình Em nói về nghe nhanh đi Chúng ta bị bọn, bị bọn họ cản đường rồi Không biết có lên đấy kịp hay không đâu Bố liên tục hỏi lại Huệ, có chuyện gì vậy? Cô chú đang ở đâu? Vẻ mặt của bố căng thẳng Đang lo cho cô Huệ Không biết cô đang ở đâu mà nghe có tiếng phanh xe chua chát Chỉ nhận ra vợ chồng em gái mình đang đi Và bị người ta làm hại Cô Huệ hét lên Anh, anh bình tĩnh nghe em nói Cái xương, cái xương nó không phải là con... À. Dầm một tiếng Cô Huệ bỏ dở câu nói sau tiếng hét Tiếng xe dầm dầm giống như là đâm vào nhau trong điện thoại Mà bố nghe thấy càng làm cho ông thêm lo lắng bố tôi gọi cô huệ trong điện thoại huệ huệ hải đứa có làm sao không em đang ở đâu chỉ có tiếng tút tút vọng lại cô tôi đã tắt máy trong lòng bố nóng như có lửa đốt ruột gan xoắn vặn cả lại không biết bây giờ phải tìm cô tôi ở đâu nguyên một đêm hôm ấy bố thức trắng dì lệ vẫn giữ vẻ mặt bình thản không lấy làm lo lắng gì Khi nghe bố tôi hét gọi em mình trong điện thoại Dì ấy quay về phòng Lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó Mấy người làm tốt lắm Tôi sẽ có thưởng Dì ấy đi đến bên cửa sổ Mở toàn cánh cửa mà ngắm bầu trời đêm Một cách xa thật xa Một cách bình yên lạ thường Bất chợt Có một cơn gió thổi tạt vào Mang theo cả khí lạnh Làm cho dì Huệ rùng mình tiếng nói rất khẽ từ đâu đây vang vọng lại dì ấy nghe rất rõ lệ cô sẽ phải trả giá sẽ phải trả giá giọng nói nghe rất quen thuộc báo hại dì ấy một phen hú vía dì lệ lùi lại đứng im lặng một hồi dì ấy lấy hết can đảm thò hai tay ra ngoài với cánh cửa bà khép lại cửa đã được chốt Dì Lệ yên tâm mỉm cười Giọng nói kia chỉ là ảo giác, Chỉ là ảo giác mà thôi Dì Lệ nghĩ vậy à. Dì quay lưng lại giường Chùi vào trong chiếc chăn bông êm ấm Đánh một giấc cho tín sáng Mặc kệ gió bên ngoài vẫn đang gào thét dữ dội Trong lúc bố tôi đang đứng ngồi không yên Vì sự an nguy của tôi và cô Huệ Thì Việt đã tiếp cận được đến căn nhà Ở trong rừng Nơi mà mò lành cho người bắt giữ tôi Thấy bọn chúng có tới mấy đứa to khỏe Lại là dân bản địa thông thạo địa hình Việt chỉ dám đứng quan sát Mà không dám hành động Chờ cho chúng đi bớt sẽ tiếp cận gần hơn Trong đầu Việt Đang nghi ngờ tôi bị chúng giữ Trong căn nhà ọp ẹp kia Chắc chắn là như vậy Trên đường đi Việt có làm dấu trên từng gốc cây Để mọi người cứ đi tìm Thì cứ theo dấu anh để lại mà đến Trời tối om nhìn xa chẳng rõ Ánh đèn trong nhà phát ra chỉ đủ làm cho Việt nhìn thấy mấy cái bóng đi qua đi lại Lúc đứng lên, khi lại ngồi xuống Anh lầm nhầm trong miệng Quái thật, bọn chúng đang làm cái quái gì thế? Sợ tôi gặp nguy hiểm, Việt quyết định mon men đi tới sát căn nhà hơn Anh không dám đi nhanh, vừa sợ tiếng động, vừa sợ chúng đặt bẫy thú quanh đây đạp vào một cái xem như là tàn đời trong tay chúng phải cẩn thận mới được tiếng gió rít từng hồi lùa vào trong vách đá đem theo cái hơi xương lạnh lẽo ngấm vào trong da thịt tôi không ngủ làm sao mà ngủ được khi vây quanh mình là một bầy thú dữ chúng có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào y chang như cách mà chúng làm với mẹ con cô ấy hai mắt tôi cay xẻ chỉ ước giờ này được vùi đầu vào trong chiếc chăn êm ấm trên giường Ngủ một giấc no say mặc kệ trời đất Nhưng tôi chỉ dám mơ trong lúc này Đâu biết đêm mai kiểu gì tôi cũng phải chết Là moi tim tế quỷ Bọn chúng vừa buông nắm bài trên tay xuống đất Đã chân thằng Giang Mỹ sử dậy thay ca Chúng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi Thoáng chốc Xa xa bên kia tiếng ngáy của thằng A Khoan Vang lên đều đều trong góc tối Hết khổng khọc rồi lại phì phò Nghe như tiếng sấm bên tai Chỉ có rằng mỹ sử thức Nó thi thoảng liếc nhìn tôi Rồi ánh mắt vội lướt qua Hình như nó đang né tránh ánh mắt của tôi thì phải Tôi đoán chắc Nó đang ân hận việc mình đã làm Và một chút thương hại tôi Tôi không dám gọi nó lại để mà hỏi chuyện Sợ đám người của A Khoan tỉnh dậy lại làm phiền Nó thấy tôi cố thức Nên đánh tiếng khuyên nhủ Cô chợp mắt lát đi Ở cái nơi tối tăm u tịch này Sẽ không ai tìm ra để cứu cô đâu Nếu là tôi Tôi cứ ăn và ngủ Làm con ma no vẫn hơn là một con ma đói Cô yên tâm Bọn chúng sẽ không dám làm gì Như đã làm với cô gái hôm qua đâu Mò lành đã dặn Cấm xâm hại cơ thể của cô Để còn dâng trái tim trinh nguyên Và sự trong trắng cho quỷ nữa Tôi sừng sốt đang nghĩ cô gái mà giàng mỹ sử vừa nhắc liệu có phải là hằng nếu đúng như vậy thì hằng đã bị chúng giết chết thật rồi bọn chúng thật độc ác tôi nhìn mấy gã nằm trồng trơ dưới đất lại nhìn giàng mỹ sử khẽ hỏi có phải cô ấy dáng người cao giáo nước da trắng mái tóc màu hạt rẻ hay không gương mặt cô ấy rất xinh đẹp cô ấy đang ở đâu còn sống chứ nó gật đầu nhỏ giọng đúng là cô gái ở cùng dãy nhà với cô nhưng khác căn cô ấy chết rồi cô cô cô ấy đã tôi nói nhắt gừng nghe rằng mỹ sử nói vậy tôi cũng đủ hiểu hằng đã chết trong tay của a khoan ngồi lặng thinh một lúc rằng mỹ sử lại nói tiếp là cô ta tự tìm đến trước cô ta thuê chúng tôi giết cô vì cái cậu thanh niên tên việt gì đấy nhưng lại xúc phạm đến a khoan hắn nổi giận đập cho cô ta một nhát đi rồi cô ấy cô ấy chết thật rồi sao ừ chết rồi xác đã bị chôn trong rừng không tìm thấy nữa đâu khốn kiếp các người thật là khốn kiếp Shhh. Giang rằng mỹ sử ra hiệu cho tôi nhỏ giọng lại để cho đám a khoan biết được Thì tôi sẽ không yên với chúng Hai chúng tôi nhìn đám người bọn họ Cả hai gật đầu im lặng không dám nói gì thêm Tôi nhớ ra con dao mà thầy quý đã đưa cho mình Còn đang để ở trong giày Nhưng làm sao tôi có thể dùng tay lấy nó ra được đây Tay tôi thì đã bị bọn chúng trói khá chặt Nhúc nhích chỉ làm cổ tay đỏ ẩn lên Chứ không hề được nới lỏng. Không lẽ tôi chết trong tay bọn chúng thật sao đã hơn một ngày chưa có ai đến cứu tôi. Tôi không cam lòng. Tôi phải làm gì mà tìm cách thoát khỏi nơi đây mới được. Bỗng có tiếng tạch tạch, tiếng lách tách bên ngoài kia cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi. Hình như đây là tiếng bước chân của ai đó đang dẫm đạp lên những nhánh củi khô dưới đất. Tôi liếc nhìn sang mỹ sử xem nó có động tính gì hay không lại nhìn xung quanh nháo nhác xem có đúng là ai đó đang đi ngoài kia hay không tuyệt nhiên nó không nghe những gì mà tôi nghe thấy tôi thấy hai ngón tay của ai đó đang cố rẽ vách lá ra thoạt nhìn thì tôi giật mình nhưng khi tôi tự chấn an lại tôi nghĩ đây có lẽ là người của thầy quý hoặc là quân đang tìm đến đây tôi lại nghĩ đến việt không biết anh ta bây giờ ra sao còn sống hay đã chết một con mắt ghé sát vào trong vách lá nhìn vào trong tim tôi đập thình thịch không biết là ai nhưng tôi biết đấy không phải là đồng bọn của mấy gã kia nếu không thì chúng đông cần phải lén lút như vậy với lúc này thì rằng mỹ sử đứng dậy làm cho tôi giật thót mình cứ tưởng nó phát hiện ra bên ngoài có người may mắn là nó chỉ đứng dậy đi tiểu trước khi đi Nó còn đi đến chỗ tôi kiểm tra xem dây chói còn chắc không Đây là ca trực của nó Tôi mà thoát thì nó chết Thấy dây chói khá chắc chắn Nên nó mới yên tâm đi vệ sinh Chờ hắn đi khỏi Bóng người ngoài kia mới rón rén mon men bước vào Tôi sừng sốt Mắt trận tròn ngạc nhiên Trong lòng tôi vui khôn tả Vì người xuất hiện không ai khác chính là Việt Tôi muốn oà khóc Hai mắt cứ cắn chặt lại Đôi môi cứ cắn chặt lại Cố ngăn giọt lệ đang ứa ra Việt đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi Đừng có lên tiếng Anh ấy đi lại Ghé vào tay tôi thì thầm Em đừng lên tiếng Để anh cười sói cho em Tôi gật đầu kẽ đáp Dưới ống giày của em là có con dao Anh mau lấy nó mà cắt dây cho nhanh Nhanh đi kẻo bọn nó tỉnh lại Được rồi anh biết rồi Nhi Anh nhớ em Đồ ngốc Bây giờ là lúc nào mà còn nói được những câu luân này Chạy khỏi đây đi rồi tính sau Kệ Anh vẫn muốn nói Chỉ sợ mình không có cơ hội mà nói ra câu ấy nữa Tôi rất thèm đánh cho anh ta một cái Trong lúc nguy hiểm chập trùng Mà anh ta còn nghĩ tới câu chuyện yêu đương Đúng là hết thuốc chữa Nhưng tôi cũng nghe người ta hay nói Lời nói trong lúc nguy nan Là những lời nói thật Hy vọng những gì anh ấy vừa nói Không lừa dối tôi Việt đang loay hoay mở trói Đột nhiên Giang Mỹ Sử quay lại Hắn lượm khúc gỗ trong góc nhà Lao tới phía chúng tôi Tôi hoảng hớt thét lên Xuân Việt, cẩn thận, sau lưng anh Việt vừa quay lại Liền bị Giang Mỹ Sử đập cho một nhát vào trong đầu Anh chỉ kịp kêu lấy á lên một tiếng Rồi cả cơ thể đổ rạp xuống sàn nhà Máu trên chán cứ thế mà tràn ra Sắc mặt tanh anh ta tái nhợt, xanh như tàu lá chuối. Tôi hét lên thật lớn, như muốn xé toang cả bầu trời đêm hoang vắng. "Xuân Việt, trời ơi, anh có sao không? Quân ác ôn." Bọn A Khoan lúc này cũng lồm ngồm bò dậy, đưa tay lên dụi mắt, ngơ ngác hỏi. "Chuyện gì thế?" Bọn A Khoan tỉnh dậy Trong cơn ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại Có chuyện gì đây? Hắn nhìn rằng mít sử Có đứa định cứu cô ta Tao đập cho nó ngất rồi <cười> Mày khá lắm Đã theo cái nghề này Thì phải quyết đoán như thế Chứ đừng tỏ ra yếu mềm như đàn bà Chả làm cái nên trò trên trống gì Thế bây giờ mày tính sao với thằng mặt trắng này? Còn sao nữa trói nó lại chờ mò lệnh ra lệnh mà cũng phải có khi hắn phải chết cùng với con nhỏ này vào đêm mai đấy tôi van xin nài nỉ làm ơn làm ơn tha cho anh ta tôi hứa sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các anh mấy người muốn bao nhiêu cứ ra giá bọn chúng nhìn tôi cười phá lên à khoan đi lại chỗ tôi ghé sát cái mặt hôi hám bóng nhảy đầy mỡ nọng cười nham nhở nói Bọn tao cần tiền, nhưng vẫn cần cả cái mạng sống này. Mày không biết phản lại lão mo lành thì hậu quả sẽ ra sao ư? Sẽ chết đấy, là chết. Không phải chết một mình mà chết cả nhà, mày hiểu chưa? Nên đừng có giở cái giọng đem tiền bạc ra đây mua chuộc với bọn tao. Ngoan ngoãn thì sống đến đêm mai. Còn cưỡng ấy, tao cho một nhát thì đứt. Nghe chưa Tôi biết kiểu gì Chúng cũng nói như vậy Nhưng còn nước thì còn tát Tôi không muốn anh ta vì tôi mà hy sinh mạng sống của mình Suy cho cùng Chúng tôi chưa là gì của nhau Vẫn là người dừng nước lã Tha cho anh ta đi Làm ơn Cậu xin mấy người Nhìn chúng kéo vệt qua bên góc nhà Dùng sợi dây thừng Cài lên trên vách trói anh ta lại tôi vẫn cố nài nỉ mà không được tôi biết tầm quan trọng của lão lành với chúng sức ảnh hưởng của ông ta không chỉ đơn giản là bọn chúng sợ mà ngay cả cái bản này cũng phải dè chừng cột xong đám a khoan đưa chai rượu lên tu ừng ực truyền tay nhau mỗi đứa một hớp thấy trời gần về sáng chúng chia nhau công việc và quyết định sẽ cử thằng thao mỹ hờ và Giang mỹ sử ở lại hắn và chú mình là vừa a tính sẽ xuống núi Về bàn để chuẩn bị mấy thứ như lời lá mò đã dặn Trước khi đi A Khoan dặn thật kỹ Hai chúng mày ở lại Thì canh giữ cho chặt Đừng có đứa nào ngủ gật hay mơ màng gì nghe chưa Hỏng việc Thì đừng có trách tao Bọn tao biết rồi Thôi mày biến đi Ở đây làm nhà mãi Khốn kiếp Lời tao nói không có dư thừa đâu Đừng có xem nhẹ như thế Hắn và A tính hòa mình vào trong đêm tối Trời vẫn chưa sáng hẳn Tiếng gió rít đêm mùa đông nghe lạnh lẽo Y như lòng tôi lúc này Bỗng nhiên lúc này có tiếng sột soạt vang lên Tiếng động từ phía trước vọng lại A khoan đi thật chậm Tập trung vào đôi tai nghe xem đó là tiếng gì Một lúc sau tiếng phạch phạch của con chim cú Từ lùm cây vỗ cánh bay lên đi ăn đêm Mới làm cho A khoan thở phào Thì ra đó là con chim, vậy mà hắn còn tưởng là người. Không ngờ một gã máu lạnh như hắn mà cũng biết sợ khi đêm xuống. Người ta bảo không làm điều ác, ác sẽ không sợ bóng tối. trong hắn luôn có sự hoang mang mỗi khi màn đêm buông xuống. Mình đi nhanh đi chú ơi, trời sắp sáng rồi đấy. Hắn hối thúc chú mình, vừa đi vừa đưa tay vén lên những cánh cây trĩa ra trước mặt. Sừng mài đọng lại từ trên những cành cây trút xuống hai người bọn họ ướt sũng. Mày, mày có nghe thấy tiếng gì không a khoan? Hắn im lặng một hồi lâu đáp lại. Không, cháu có nghe thấy cái gì đâu. Sao thế? Tao, tao, a a cứu, cứu. A tính bỏ giờ câu nói hét lên trong một cách tuyệt vọng. Bên trong đám sương mù và màn đêm, có thứ gì đó lôi hắn đi xa, tách rời A Khoan khỏi nơi này. A Khoan gọi, "Chú, chú ơi, chú chú đang ở đâu? Chú có sao không?" Ngọn đuốc trên tay hắn vẫn đang sáng rực, nhưng không đủ chiếu sáng cho phía trước. Buổi cây đằng kia rung rinh một lúc rồi im bặt. A Khoan gọi lớn, "Chú A Tính!" chú đang ở đâu rồi? mau ra đây! đừng có đùa cái kiểu này, không vui đâu. đáp lại lời hắn là màn đêm đen đặc và tiếng gió hú từng hồi. lâu lâu có tiếng nói ma mị u uất của ai đó vọng lại bên tai hắn, làm cho hắn phải so vai dùng mình mấy cái ớn lạnh tận ốc. mày phải chết, mày sẽ phải chết. Vẫn một cách thức giết người của mẹ con họ Luôn bắt đi những người xung quanh Của một người còn lại À khoan không biết chú mình đã bị thú hoang lôi đi đâu Hắn đang vò đầu bứt tay Đứng xoay tròn nhìn tứ phía Xác định xem phương hướng để đi tìm chú mình Đột nhiên Tiếng len keng vang vọng tứ bề trong đầu óc hắn Làm cho đầu óc hắn quay cuồng Không biết tiếng động sắc bén ấy là gì Nhưng hắn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm Đang bùa vây xung quanh Ai? Là ai? Ra đây mau Có giỏi thì ra đây đâu với tao Bỗng có tiếng hì hì của con nít cười vang Hắn trột dạ Xưa giờ hắn sợ nhất là tiếng trẻ con khóc Kể cả là mấy con mèo cái động đực kêu ngao ngao Nghe như tiếng trẻ con khóc Cũng làm cho hắn sợ hãi Nhất là sau khi hắn cắt đầu mẹ con cô gái kia Tiếng cười ấy làm cho hắn ám ảnh cho tới bây giờ Một giọng nói vang lên. Bên này, bên này, qua đây bắt tôi đi. Chúng tao đang chơi trò chơi trốn tìm. Cùng chơi nhé. Sau câu nói thì tiếng cười vẫn đang vang vọng. À khoan hoàng hốt hỏi lại. Đứa nào ra đây mau. Mẹ kiếp chơi cái trò ném đá giấu tay. Gọi gì là quân tử. Giọng nói ma mị kia lại đáp lại Tao Tao không phải là quân tử <cười> Hai mẹ con nữ quỷ từ từ đi ra trong bóng tối Đứng trước mặt A Khoan cười buồn Hắn nhìn thấy dung mạo năm xưa của hai mẹ con cô ấy thảng thốt kêu lên Hai người Hai người chết rồi cơ bà Chết rồi Sao còn ở đây? <cười> Chết ư? Dù mày và mà đám người kia có giết mẹ con tao ngàn lần thì linh hồn của tao và con tao vẫn bất tử. Tao phải báo thù, phải giết hết những kẻ năm xưa đã hãm hại tao. Mày sẵn sàng cho cuộc đi săn chưa? Không, không, mày cút đi, cút đi. Tha cho tao. Tao, tao sẽ về cúng lễ cho mày hàng tháng Tao thề Muộn rồi Tao không cần lễ của mày dâng Chỉ cần ăn tim và uống máu của mày Mẹ con tao mới no bụng được Bắt đầu thôi À khoan Chạy đi nào Cuộc đi săn bắt đầu Mày có một giờ để thoát khỏi Cái khu rừng này Nếu thoát Tao sẽ tha cho mày một con đường sống A khoan cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước Cây đuốc trong tay hắn làm rơi xuống đất Mà vẫn không dám dừng lại để nhặt Mặt mũi hắn đã bị những nhánh cây đập phần phật vào trong mặt Đau rát và đỏ tấy Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ trong lòng hắn bây giờ Chạy đi, chạy mau đi Giọng nói ma mị như vờn giỡn a khoan hắn chạy như điên loạn lầu lầu lại vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp miệng thì van xin liên tục tha mạng tha mạng tha mạng cho tôi tha cho mày sao trước đây ta cũng từng xin mày tha mạng như vậy đấy nhưng mày ác lắm mày biết không đã hết thời gian ta không tha mạng nữa một cánh tay dài ngoàng gầy gò vươn dài theo hướng a khoan chạy trên tay là cái liềm sáng loáng nhanh như cắt nó đã ngoắc vào trong cổ chân hắn giật lại mà cắt đứt lìa bàn chân của a khoan làm cho hắn kêu giống lên như là chó thiến lăn đùng ra ôm cẳng chân vừa bị cắt đứt mà rên rỉ gào thét không không tha cho tôi đồ ác quỷ tiếng hét thảm thiết của hắn làm cho đám rơi hoảng sợ bay loạn xạ, chúng bay nháo nhác, đâm phành phạch vào trong mặt hắn đầu rát, mồ hôi hắn đổ ra như tắm, mặc dù trời đang là mùa đông. tiếng thở gấp gáp của hắn đủ thấy sự sợ hãi trong lòng lúc này. hắn thở như trâu do mất đi một bàn chân. trước kịp định hồn thì bên nước quỷ lại xuất hiện. hắn ta co rúm người lại. Nhìn hắn lúc này run rẩy sợ hãi hơn cả một con cún. Miệng thốt lên không nên lời. Ta, ta, ta, ta, ta, ta cho tôi. Nữ quỷ đi sát đến bên hắn. Một tay nắm tóc, tay còn lại dùng liềm mà thọc miệng. Từ từ rạch miệng hắn rộng ra đến tận mang tay. Hắn nhìn gương mặt người đàn bà đang giết mình lần cuối. Nhàn sắc xinh đẹp dần bị hoen ố. Xuất hiện những đốm đen hoại tử. Thịt trên mặt đang năng lỗ chỗ rời xuống Hắn ứa nước mắt Khi nghĩ về gia đình và vợ con Hắn nấc lên Rồi tắt thở Kết thúc một cuộc đời tàn ác của mình Trong luật nhân quả báo ứng Mòi tìm xong Hai mẹ con bọn họ lại biến mất Cũng là lúc gà gáy dạng sáng Lão thầy mò đang ngủ Liền ngồi bật dậy Không hiểu tại sao Ông ta lại cảm thấy bất an trong lòng Đưa tay lên bấm quẻ Ông ta sững sốt khi biết A Tính và A Khoan đã chết thảm trong tay nữ quỷ kia. Không xong rồi, họ đã bị cô tả giết. Ông ta gọi xương dậy, ném cho xương bộ đồ của con gái mình rồi sẵn. Cô thay đổ đi, rồi đi theo tôi. Chúng ta cần đến một nơi trước khi chúng tìm thấy con bé đó. Con bé đó là ai thế? Cô đừng hỏi nhiều Cứ làm theo lời tôi bảo là được rồi Sương giắm rắp nghe theo lời ông ta nói Chui vào trong phòng Hạ tấm rèm cửa xuống Vắt vội bộ đồ lên dây phơi Sương lúi cúi cởi bộ đồ trên người xuống Một cánh tay đèn đúa hồi hám nhô ra Kéo chiếc váy của Sương vừa vắt trên dây xuống Cháu đổi lên đấy là chiếc váy quỷ ám Màu đỏ tươi như máu Chính là chiếc váy trên người của hai mẹ con nữ quỷ mặc nó vào nhanh lên sường giật mình hỏi lại ai ai ai đấy dạ kính thưa quý vị và các bạn như vậy là đã kết thúc tập thứ năm trong sáu tập của câu chuyện chiếc váy quỷ ám là phần thứ hai của bộ truyện người lạ đến làng của tác giả trần Đan linh chỉ còn một tập nữa thôi thì tất cả mọi bóng tối mọi sự thù hận cũng như là những kế hoạch âm mưu sẽ được bày lộ ra trước mặt ánh sáng. Chúng ta sẽ cùng chờ đón tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện này vào lúc 21 giờ tối ngày mai các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.